477, b ố trăm bảy mươi bảy bờ ớt tờ tư đại quân lực phá hoại d u nạ cũng k h ô n g chế được m ộ t nhân huy động to lớn nắm tay đập tới lấy quyền đối quyền nhìn như hai cái thông thường m ộ t nhân nắm đấm đụng vào nhau mang lại buộc phát ra so với vi thú ngọc đều muốn lực lượng đáng sợ m ộ t nhân cùng m ộ t nhân nắm tay v à chạm trong nháy mắt một cái cự đại quả cầu ánh sáng khuyết tán ra sa mạc nơi ở từng tiếng lôi minh trong tiếng nổ không ngừng hạ xuống phi lôi thần chi thuật ở s ủ nạ cùng đệ nhất hồ cả giao thủ trong nháy mắt đệ nhị hồ cả cùng đệ tứ hồ cả cũng đồng thời xuất thủ hai cái sẽ phi lôi thần chi thuật nhân đồng thời xuất thủ nhất định chính là chiến trường đạo phủ đương nhiên cổ nổ hạ nanh trắng mặc dù không có vũ khí của hắn ở nhưng tùy ý đoạt một bả nhẫn đao sau đó một đạo chiếu sáng chiến trường to do ánh đao nhất thời lóng lánh ra vây quanh hắn từng cái xa nhẫn toàn bộ đều bị một đao bị mất mạng mau căn bản thấy không rõ lắm Từng để cho xa nhẫn trở nên hoảng sợ cổ nổ hạ nanh trắng rốt cuộc lần nữa cho thấy hắn răng nanh một ít thế hệ trước xa nhẫn sắc mặt âm c h ầ m sắp nạn ra nước khó trách ta năm đó có đem nanh trắng đ o ạ n đao làm gãy cùng cha so với ta kém xa hạ tặc cả c ả xỉ thấy như vậy một màn cười khổ trong lòng đứng lên dịch thần trận này chiến tranh ngươi là nhất định phải thua chứ ngươi ra cùng xù nạ ở ngoài những người khác đều nhất định sẽ chết ở chỗ này vị thú nhất định sẽ toàn bộ rơi vào trong tay của chúng ta u c h í hạ ô bị tô lộ ra nụ cười đắc ý lúc này hắn có thể không phải quên dùng ngôn ngữ đ ả kích dịch thần ai chết vào tay ai còn chưa biết đây dịch thần cũng biết u c h í hạ ô bị tổ nói là sự thực đệ nhất đệ nhị đệ tứ cộng thêm cổ nổ hạ nanh trắng lực phá hoại quá kinh khủng tuyệt đối so với toàn bộ làng c ắ t xa nhẫn cộng lại đều muốn rất kinh khủng nhiều lần hết lần này tới lần khác hắn cùng xù nạ nhưng là bị đệ nhất hồ cả cùng n g ủ trí hạ ô bị tổ kéo lại có thể không phiền phức mới là lạ nếu như không phải vừa rồi đánh cái kêu ổ sù sù kỳ tộc nhân đem trả cờ giả cùng tinh thần đều tiêu hao quá lớn ta đã sớm tên hôn đả này giết chết dịch thần nhìn từ họ rổ xì mazber t tờ tư đại quân xuất hiện về sau liền bắt đầu liên tục bại lui xa nhẫn nội tâm cũng là lo lắng giống ngoại đạo ma tượng hiện tại căn bản không người có thể ngăn được đệ nhị cùng đệ tứ đã k i ể m chế xa ẩn đại lượng cao thủ vốn là con mã bị tiến nhập cụ già mạ hình thức đối phó hắn hiện tại m ã bị mình cũng đi đối phó đệ tứ hồ ca ngoại đạo ma tượng lúc này quả thực tựa như sổng c h u ồ n mánh hổ một dạng ở thiên đạo vẹn dưới sự khống chế từng đạo bao trùm chiến trường lôi điện bắn phá ra phanh kèm theo xâm chấp tiếng g ầ m g g lớn lôi điện đem từng cái xa nhận phá hủy đem làng cắt t ư ở n g thành đều hoàn toàn phá đi dịch thần người thua ủ trí hạ ô bỉ tổ trước tiên phát hiện dịch thần tiêu hao rất lớn lập tức càng là không b ông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội thần uy sủ dị kẻn thả ra ngoài đồng thời rút ra hai thanh đao võ sĩ chạm s á t quá khứ mỗi nhất kích đều phá nát đại sơn càng thêm ác độc là ô bỉ tổ mỗi nhất kích đều dựa theo làng cắt phương hướng đánh tới một ngày dịch thần tránh thoát nói làng cắt ngay lập tức sẽ bị xé thành hai nửa tuy là làng cắt người đã kinh tiến nhập trong chỗ tránh nạn mặt nhưng hoàn toàn thể sở s ạ nù lực lượng quá mức đáng sợ mấy đ a u hạ xuống chỗ tránh nạn đều sẽ trở thành một làng cắt bãi tha ma chớ tự cho là dịch thần nghiêng người tránh ra thần uy su dễ k ẹ n sa u cái cánh tay đối phó sở s ạ nù đ a u phong lưới đ a u để ủ chỉ hạ ô bị tổ sắc mặt đại biến thời điểm dịch thần vào lúc này c ư nhiên từ tam đầu gấp sáu lần hình thái cụ dạ mạ trong cơ thể bay ra cường tập phở dễ đ ồ n thân thể hắn lập tức bị cường tập phở dễ đ ồ n bao t r ù m mới vừa rồi cùng sột sủ kỷ thiên vũ chiến đấu bị hư hao đã hoàn toàn chữa trị cho ta bắt hắn lại không cần dịch thần nói cụ già mạ đều dùng tận lực khí chóc chặt sở s ạ nù biến mất cho ta đi hết thẻ pháo môn đối với sở s ạ nù cái chán cũng chính là ủ chỉ hạ ổ bị tổ c h ô ở vị trí oanh hơn mười đạo chùm tia sáng một lần quá phát s ạ ra ngoài đánh vào sở s ạ nù trên c h á n phanh sở s ạ nù thân thể phải ngã bay ra ngoài nhưng bị cụ già mạ gắt gao bắt được Đi chân đi. ế chế được hết t tổ tập thẻ phát động công kích thời điểm. Bên trái tay trái thành trùn tấu một tiên đi, đổm được động điểm. đã đem Uchi hai kia cường công kích xác cùng một chỗ, c hạ phở không pháo nhập pháp. h ố bị Bên môn sáng ở dễ mã vịt lôi hống pháo s á c nhập mà thành súng laser lối vào nổi lên một cái trải qua không ngừng áp s ú c tràn đầy điên cùng bạo khí hơi thở lôi điện bạo phá theo súng laser một thương đâm vào sở s ạ nù trên c h á n chân vịt lôi hống pháo đồng thời phát động công kích âm ấm, ấm bao trùm phương viên năm trăm m mờ to lớn chặt cả năng lượng cầu đem hết thệ trùng quanh hoàn toàn bài xích ra sức mạnh mang tính hủy diệt đem làng cắt nội bộ kiến trúc hoàn toàn ném đi ra mãn b è n hoàng sa phóng lên cao vờn quanh ở chặt cả năng lượng cầu chu vi bay lượn nhất ba hữu i nhất ba khiến người ta hít thở không thông trùng kích khuyết tán ra lúc đầu dương nanh múa vớt khắp nơi phá hư ngoại đạo ma tượng cũng bị đánh ra phá to lớn quang cầu ở giữa truyền gia dịch thần dung trời g i ế t đ ả o sở hữu bạch nhãn nhân trước tiên thấy được ở quang cầu ở giữa cường tập phở dễ đổn một thương đâm xuyên qua sở s ạ nù đầu u c h i hạ ổ bị tổ thân thể cũng bị s ỏ xuyên qua m à qua một cách này mau không thể tin vào mắt mạnh đến nổi kinh tâm động phách u c h i hạ ổ bị tổ đều không nghĩ đến sắp tới tay thắng lợi cư nhiên lập tức lịch chuyển người rõ ràng không có nhiều như vậy trả c ờ ra ưu c h i hạ ổ bị tổ khó tin nhìn dịch thần vì sao còn có thể khống chế cường tập phở dễ đổm đi chiến đấu là ở trong lòng đất hì ủ gạ hì ạ xỉ kinh hô sở hữu trạ cơ dạ cảm giác năng lực người cũng kịp phản ứng u c h ì hạ ổ bị tổ cúi đầu nhìn một cái sau đó ánh mắt nhìn về phía m ạ bi mà m ạ bi lúc này cũng quay đầu nhìn hắn trong mắt lóe lên một tia trào phúng h i ệ n nhiên là đang dếu cợt h ủ chị hạ ổ bị tổ tựa như lúc này tất cả mọi người phát hiện mã bị dưới chân sa mạc chi xuất hiện một cái không dễ dàng phát giác huyệt động cái huyệt động này bên kia rõ ràng là liên tiếp cụ giả mạ vị trí một nửa kia cựu vĩ đem trả cờ giả cho ngươi mượn ô bỉ tổ vừa mới nói xong câu đó đã bị súng laser hoàn toàn cắn nuốt hết thật tốt quá giải quyết một cái cả dù giả vẻ mặt sắc mặt vui mừng không chỉ là hắn vẫn còn ở gian khổ phấn chiến x a nhẫn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên không d ậ y nổi đệ nhị hổ cả cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng mọi người thực lực kém không nhiều tình tình huống bên dưới ai có thể càng thêm linh hoạt vận dụng trong tay tất cả lợi thế như vậy của người nào phần thắng thì càng cao dịch thần linh hoạt vận dụng tùy cơ ứng biến năng lực để đệ nhị hổ cả hết sức thưởng thức cầu thả cầu vật tốt